Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả tâm án rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 8 giờ tối và tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện một đời hận thù tác giả Vương Linh Hugo Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng là gây cấn và nguy hiểm khi mà cô gái tên là Hoàng Yến quyết tâm nghe theo lời cha của mình để báo thù cho ông Đạt. Và không hề biết được rằng là ông Đạt là một người mù quáng, ngu ngốc và chỉ vì ghen tị mà khiến cho cuộc đời của cô rơi vào bế tắc. Ngày hôm nay thì Hoàng Yến phải sống theo sự sắp đặt của cha mình như thế nào, khó khăn nào lại đến với cô thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Chi tiết câu chuyện cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Dạ em chào anh em tên là Lưu Hoàng Yến em có lịch hẹn hôm nay đến đây phỏng vấn à ánh mắt của trưởng phòng nhân sự lại viết toàn Không che giấu được sự kinh ngạc Khi nhìn thấy một cô gái trẻ và xinh đẹp Đang đứng trước mặt mình Ông ta chỉ tay vào chiếc ghế đối diện Nở một nụ cười thân thiện Mời em ngồi Dạ em cảm ơn anh Ông Toàn lục tập tài liệu trên bàn Và lấy ra một tập hồ sơ Có tên là Lưu Hoàng Yến Xem một lúc Ông ta đan hai tay vào nhau Nhìn thẳng vào mặt Hoàng Yến Nghiêm túc nói với cô Để không mất thời gian của nhau Anh nói rõ cho em nghe thế này, trợ lý thân cận của chủ tịch về hưu 2 năm trước, giám đốc kinh doanh, lên thay làm trợ lý cho chủ tịch được vài tháng, nhưng mà lại bị sa thải rồi. Trong hơn 1 năm qua, người đến đây ứng tuyển vào vị trí trợ lý cho chủ tịch nhiều vô kể, người chúng tuyển vào vị trí này cũng không ít, nhưng chưa có ai chủ được lâu do yêu cầu của chủ tịch rất cao, không chỉ về chuyên môn mà còn về nhiều lĩnh vực khác, yêu cầu phải có kinh nghiệm. Và trải nghiệm thực tế Hai cây này có vẻ như em đều thiếu Em lục hồ sơ ứng tuyển từ trước Không phải đạt yêu cầu Thì các anh mới gọi cho em đến đây để phỏng vấn sao Đúng là do lỗi nhân viên bên anh Xem hồ sơ của em chưa kỹ Nhìn mặt em còn non nớt như vậy Anh nghĩ em còn là học sinh Nên mới lục lại hồ sơ của em Một trong những điều kiện ứng tuyển vào vị trí này Phải có kinh nghiệm làm trợ lý Ít nhất là 2 năm Em vừa mới ra trường được 2 năm. Chả có nhẽ... Bảo Ngọc nãy giờ ngồi im lặng, bỗng lên tiếng cắt ngang lời của ông Toàn. Hoàng Yến là bạn học cấp 3 và đại học của cháu. Bạn ấy đang là nhân viên của công ty Vic Home thuộc tập đoàn Victory đi ạ. Hoàng Yến nhìn Bảo Ngọc nghiến răng nghiến lời oán trách. Mày không nói, có ai bảo mày bị câm đâu. Tao làm trợ lý cho giám đốc được vài tháng rồi, thế mà mày không biết à? Đang bực mình với bạn học, điện thoại lại đổ chuông, có cuộc gọi Zalo Nếu như ông Đạt gọi thì cô bắt máy ngay, nhưng mà ông ta là người cổ hủ không biết dùng mạng xã hội nên chỉ gọi điện thoại. Cô để mặc chuông điện thoại gieo vang. Trưởng phòng nhân sự quay qua Bảo Ngọc, đang ngồi bàn gần đó và cùa trách. Thế mà cháu không nói sớm. Cháu cũng biết ứng viên tuyển vào vị trí trợ lý của chủ tịch phải có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ít nhất là hai năm cơ mà. Thì bây giờ cháu nói với chú cũng đâu có muộn ạ. <cười> Thôi được rồi, dù gì cũng cảm ơn cháu. trưởng phòng nhân sự lại quay qua nói với Hoàng Yến. Em nghe điện thoại trước đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Dạ chuyện nghe điện thoại không quan trọng bằng việc chứng minh với anh là em có kinh nghiệm làm trợ lý cho giám đốc đâu ạ. Không biết ông Đạt ghi thế nào trong sơ yếu lý lịch của cô Nên cô dơ chiếc bảng tên Đang còn đeo trên cổ Cho ông Toàn xem Bây giờ Anh nhìn thấy cái này Anh đã tin chưa Nếu như muốn Anh có thể in cho em cả trăm cái bảng tên như vậy Không còn cách nào khác Cô đành lấy điện thoại ra Và gọi cho Nguyễn Thanh Phương Trùng hợp người gọi điện cho cô Tứ Nãy tới giờ là Phương Nên cô nhanh tay bắt máy Đầu nhảy số Cô đứng dậy đi tới gần ông Toàn để cô và ông ta cùng lọt vào khung hình. Không quan tâm tới Phương đang đeo quả bom hẹn giờ trên gương mặt. Hoàng Yến cười cười và nói ngay. Thưa giám đốc, anh trai của em không tin. Em làm trợ lý cho anh. Anh nói cái gì để anh ấy tin giúp em có được không? Phương lúc này vẫy tay. À, chào anh Toàn. Chào em. Ngay sau đó Phương quay camera sau... Vích Tô Nguyễn với gương mặt thâm trầm cực hạn lập tức xuất hiện trên màn hình. Anh ta cố gắng hạ giọng nói nhỏ. Cô còn ở đấy làm cái gì? Rời à! Cô thay tôi làm giám đốc Vích Hôm luôn đi. Đừng có làm trợ lý cho tôi nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Hoàng Yến làm bộ ngây ngô không hiểu. Sao mặt mày Tổng Giám đốc Vích Nguyễn lại giống như mất sổ gạo thế kia? Chiều nay Tổng Giám đốc có cuộc họp chiến lược với Ban Giám đốc Ngân hàng. Thế mà bây giờ... Lại chưa xem xong tài liệu của chúng ta Cô làm tài liệu mà biến đâu mất tâm Làm sao mà tôi biết giải thích với Tổng Giám Đốc Cô cô lăn ngay về đây cho tôi không Nhanh lên Victor Nguyễn bất ngờ bắn ánh mắt hình viên đạn về phía phương Khiến anh ta không dám nói gì thêm Mà ngay lập tức cúp máy Bây giờ cô mà lăn về được trụ sở chính Của tập đoàn Victory Thì cũng thương thích đầy mình với ông Đạt Không còn lựa chọn nào khác Hoàng Yến, chặn Phương Trên mọi phương diện Để anh không làm phiền trong cuộc phỏng vấn của cô. Bây giờ thì anh tin, em có kinh nghiệm làm trợ lý rồi chứ. Tập đoàn Thiên Long và tập đoàn Victory hợp tác với nhau trong nhiều lĩnh vực nên ông Toàn biết rất rõ Phương và Victor Nguyễn. Ông cũng không gây khó dễ gì cho cô. Vậy thì tại sao em đang làm cho trợ lý của cậu Phương? Em lại xin nghỉ để làm trợ lý cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Thiên Long chứ. Dạ hơn một năm trước Em xem được bài viết tuyển dụng của tập đoàn Thiên Long Em đã ước rằng mình được trúng tuyển Và làm trợ lý cho bác Hoàng Thiên Vì bác Hoàng Thiên là thần tượng của em à Thế nhưng lúc đó điều kiện ứng tuyển vào vị trí này quá cao Gần đây thấy bài đăng tuyển giảm điều kiện xuống Với cả chỉ cần 2 năm kinh nghiệm Nên em lập tức nộp đơn ứng tuyển ngay Ừm, thôi được rồi Chúng ta bắt đầu Hơn một giờ đồng hồ, ông Toàn đặt ra rất nhiều câu hỏi cho cô, nhưng dù các câu hỏi có nằm trong chuyên môn, câu hỏi liên quan đến tập đoàn Thiên Long hay là các câu hỏi chỉ mang tính chất, tư duy, test IQ của cô, Hoàng Yến đều vượt qua một cách dễ dàng. Người trả lời phỏng vấn vẫn giữ được phong thái tự tin, còn người đặt ra câu hỏi thì mặt mày đỏ âu, mồ hôi nhễ nhại. Ông Toàn đâu có biết rằng, để có được một Hoàng Yến bất cần đời không sợ trời không sợ đất như bây giờ... Thì cô đã từng phải trải qua rất nhiều trận đòn thập tử nhất sinh Mà ông Đạt mang đến Chúc mừng em Em đã vượt qua được vòng xưa khảo Hoàng Yến lúc này không che giấu được sự vui mừng Cô đứng phát giấy Vậy là em trúng tuyên rồi Có phải không ạ? Em còn phải trải qua một vòng phỏng vấn trực tiếp Với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nếu được Chủ tịch Hội đồng Quản trị chấp nhận Thì em mới được gọi là trúng tuyển. Vậy, khi nào thì chủ tịch phỏng vấn em ạ? Cái này thì tôi không biết. Em cứ về đi. Khi nào chủ tịch có thời gian phỏng vấn, tôi sẽ gọi điện cho em. Vậy, anh có thể ghi cho em tờ giấy là em trúng tuyển vòng sư khảo có được không ạ? Ông Toàn lúc này đứng dậy khó hiểu. Thôi em cứ về đi. Anh còn có việc. Khi nào chủ tịch sắp xếp được thời gian, anh sẽ gọi trực tiếp cho em. Sợ ông Đạt không tin là cô đã qua được vòng sư khảo lại cho cô một trận đòn ngay tại quán cà phê thì ê mặt lắm nên Hoàng Yến tiếp tục năn nỉ Không có chữ ký của anh chứng nhận là em đã trúng thì... Hoàng Yến còn chưa nói hết câu thì giám đốc nhân sự xông vào phòng và quát tháo Anh Toàn, anh Toàn anh làm ăn kiểu gì mà có mỗi việc tuyển trợ lý cho chủ tịch cũng không xong để chủ tịch tối ngày gọi tôi mắng vốn tôi Anh có làm được hay không? Nói tôi một tiếng, để tôi còn biết đường, thay người khác lên làm thay anh. Ông Toàn đang xù gai nhím với Hoàng Yến, bỗng dưng khúng núm, khom người trước giám đốc nhân sự. À, thực ra hai hôm nay, tôi có phỏng vấn được bốn ứng viên. Tôi định chỉnh lên chủ tịch để chủ tịch sắp xếp thời gian phỏng vấn. Chủ tịch đang rảnh, đợi trong phòng làm việc kia kìa. Anh gọi họ tới, phỏng vấn ngay cho tôi. Ngay bây giờ... Chứ anh còn đợi đến bao giờ Thế tạm thời Để chủ tịch phỏng vấn một người trước Ba người kia để tôi gọi Chiều họ tới phỏng vấn sau Bởi vì bây giờ cũng sắp đến giờ nghỉ chưa Ừ Thôi được Cứ như vậy mà làm Ông Toàn lúc này quay qua nói với bà Ngọc Ngọc này Đưa cô ấy lên phòng chủ tịch phỏng vấn Dạ vâng thưa chú Phòng làm việc của ông Hoàng Thiên Nằm trên tầng cao nhất Của tòa nhà trụ sở chính tập đoàn Thiên Long Cửa thang máy vừa mới đóng lại Bao Ngọc liền nhìn Hoàng Yến bĩu môi Đi học đại học Thì cua được anh chàng thiếu gia Trần Khôi Em trai của giám đốc ngân hàng TLV Banh Trần Nguyên Vũ ra <cười> trường mới 2 năm Mà leo được lên trước trợ lý giám đốc Mày đúng là cao thủ đấy Mày dùng vốn tự có Để dụ dỗ Nên đàn ông nào cũng dính có phải không? con mày Nghe nói đi học trường để học giò mít Để về quản lý tập đoàn Thiên Long Để phụ anh Hoàng Long đẹp trai số một Việt Nam Có đúng không nhỉ Sao bây giờ vẫn làm chân sai vặt Ở phòng nhân sự thế này? Hay là vốn tự có của mày Không hấp dẫn được đàn ông như tao Nên là Tổng Giám Đốc không thèm để ý đến mày Mày Hoàng Yến Bảo Ngọc lúc này tức giận Đưa tay lên định tát vào mặt của Hoàng Yến. Từ ngày cô ta ra trường tới nay, hai bên gia đình cũng gặp nhau mấy lần, lần nào cũng nói chuyện hôn nhân của cô ta và Hoàng Long. Nhưng mà Hoàng Long lại chẳng bao giờ có mặt trong các cuộc gặp gỡ đó. Có thời gian rảnh rỗi, anh ta lại lên Đắk Lắc chơi. Gần đây anh không đi Đắk Lắc, lại bận đưa đón các con của Vích Tô Nguyễn và Linh Đan đi học, đi chơi. Hiện tại lại bị Hoàng Yến nói trúng chỗ ngứa, cô ta lại càng điên tiết. Nhưng mà tay của Bào Ngọc chưa kịp chạm vào mặt, liền bị Hoàng Yến nắm chặt lấy cổ tay của cô ta. Ném thật mạnh vào tường thang máy, phát ra một tiếng động lớn. Tao cảnh cáo mày. Nếu như không xem tao là bạn học, thì mày cứ xem tao như không quen không biết. Đừng có sống chó với tao. Tao không phải là người dễ dàng để cho mày cắn đâu. Mày có tin, tao chỉ cần nói một tiếng với bác Thiên. Là mày không bao giờ có cơ hội đặt chân vào tập đoàn Thiên Long làm việc hay không? Mày! Hoàng Yến biết. Bảo Ngọc có hôn ước với Hoàng Long. Ba mẹ cô ta và ba mẹ của Thiên Long có một mối quan hệ rất tốt. Nhưng cô ta sống chó như vậy. Thì Hoàng Yến khó mà trúng tuyển làm trợ lý cho ông Hoàng Thiên được. Nghĩ tới trận đòn của ông Đạt đang chờ sẵn. Nếu như cô không trúng tuyển, Hoàng Yến lại dùng mình run sở. Lúc này cô quyết định xuống nước. Dù gì thì tao với mày cũng là bạn học, mày không giúp tao thì thôi. Mày đừng gây khó dễ cho tao. Mày biết rồi đấy, tao đang cần rất nhiều tiền để trả nợ cho ba tao. Mà làm trợ lý bên kia, lương chỉ bằng một nửa bên này. Xem như tao cầu xin mày đấy Ngọc ạ. Mày có biết hai chữ bạn học với mày nó ám ảnh tao suốt 7 năm không? 3 năm học cấp 3, 4 năm học đại học, tao luôn là cái bóng của mày. Chỉ vì mày học giỏi hơn tao, mày xinh đẹp hơn tao. Nếu như mày vào đây làm việc, chẳng phải là cả cuộc đời tao, phải núp bóng mày à? Tao đâu có bị điên. Đúng là xui tận mạng, nếu Hoàng Yến không được làm trợ lý cho ông Hoàng Thiên, thì kiểu gì cô cũng bị ông Đạt đánh. Mà người gây họa cho cô không ai khác, chính là Bảo Ngọc. Trước khi bị ăn đòn của ông Đạt, cô phải chọc cho cô gái này, tức đến điên tiết. Ra khỏi thang máy, Hoàng Yến bất ngờ đi vượt lên, đứng chắn ngang đường của Bảo Ngọc, nở ra một nụ cười cợt nhả. Mày biết tao xinh đẹp. Mày cũng biết tao ngủ với đàn ông, mới được leo lên trước trợ lý giám đốc của công ty Wick Home. Mày có tin, tao cũng dùng cách này để trở thành trợ lý của chủ tịch hội đồng quản trị, tập đoàn Thiên Long hay không? Gần xanh nổi đầy mặt của Bảo Ngọc, cô ta chỉ tay vào mặt của Hoàng Yến. Còn điếm... Mày có biết bác ấy, đáng tuổi ba của mày không? Liệt thấy tấm bàn phòng tổng giám đốc, Hoàng Yến nhẹ nhàng xoay nhiều vòng như diễn viên múa, đến trước cửa phòng làm việc của Hoàng Long rồi nói giọng điệu giống như là một người, đĩ đời. Tao biết chứ, tao còn có thể lên giường với cả vị hôn phu của mày. Bào Ngọc, mày có tin không? Không nằm ngoài dự đoán của Hoàng Yến, Bảo Ngọc như phát điên, mặt mày cô ta đỏ bừng bừng, lao về phía Hoàng Yến. Còn điên kia mày có cầm ngay cái mồm của mày lại không? Hoàng Yến lạnh lùng sai bước, về phía trước, rồi dừng lại trước cửa phòng chủ tịch hội đồng quản trị, nhìn Bảo Ngọc đang vô cùng tức giận. Thế thì bây giờ, mày gọi cửa phòng đi. Tao không gọi, mày làm gì được tao? Nếu như mày không gọi thì tao gọi. Việc gì mà phải căng như dây đàn như vậy chứ? Bạn học. Dù tỏ vẻ bất cần đời với Bảo Ngọc, nhưng mà trong lòng cô Hoàng Yến lúc này, tim của cô đập rất nhanh, bàn tay cô đưa lên gõ cửa cũng run rẩy. Chỉ còn vài giây nữa thôi, cô sẽ được gặp người đàn ông trực tiếp phá nát hạnh phúc của gia đình cô, cướp đi mẹ của cô. Mời vào. Nghe giọng của ông Hoàng Thiên, Bảo Ngọc bất ngờ đẩy Hoàng Yến sang một bên, và mở cửa bước vào. Cô ta tươi cười, khom người lễ phép. Dạ cháu chào bác. Ông Thiên Long không đáp lại Bảo Ngọc, ánh mắt của ông dường như khóa chặt trên gương mặt của Hoàng Yến đang bước vào phía sau. Nụ cười trên môi của Bảo Ngọc chợt cứng đờ. À, bác trai ạ. Bạn học cùng lớp đại học với con, đang làm nhân viên kinh doanh tại Vic Home, cậu ấy muốn đến đây để ứng tuyển vào vị trí Làm trợ lý cho bác đi à? Bảo Ngọc nhấn mạnh vào cụm từ Đang làm nhân viên kinh doanh Ông Hoàng Thiên đáp lại Bảo Ngọc Nhưng mà ánh mắt của ông Vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt của Hoàng Yến Cảm ơn con Con có thể về phòng làm việc được rồi Ý con muốn nói Bạn con chỉ làm nhân viên Chưa có kinh nghiệm làm trợ lý à, Nhưng mà cô ấy lại muốn ứng tuyển Vào vị trí trợ lý của bác Bác thấy thế nào ạ? Bác biết rồi, cháu cứ về phòng làm việc đi. Bảo Ngọc hậm hực dậm chân, bước ra khỏi phòng. Con đóng cửa phòng giúp bác nhá Ngọc. Ông Hoàng Thiên vừa dứt lời, thì cánh cửa phòng bị Bảo Ngọc đóng mạnh, phát ra một tiếng rầm lớn. Hoàng Yến đứng chôn chân một chỗ, ngực trái của cô nhói lên từng cơn, ánh mắt uất hận của cô nhìn chầm chầm vào ông Hoàng Thiên. Ông này là người đàn ông, Tầm tuổi với ông Đạt, nhưng mái tóc của ông Đạt thì bạc trắng, còn mái tóc của ông này thì đang còn đen lắm, tìm một sợi tóc trắng còn khó. Ở ông ta phát ra một loại phong thái sang trọng, đĩnh đạc nhưng lại vô cùng ấm áp. Không như kiểu tổng tài lạnh lùng mà cô thường thấy, có lẽ đó chính là lý do mẹ cô vứt bỏ tất cả để đi theo người đàn ông này. Kim Nén cảm xúc thù hận xuống, Hoàng Yến khom người lễ phép. Chào chào chủ tịch. Cháu đến đây để phỏng vấn vào vị trí làm trợ lý cho chủ tịch ạ. Trưởng phòng nhân sự vừa mới gọi điện báo rồi, mời cháu ngồi. Dạ cháu cảm ơn. Hoàng Yến ngồi xuống ghế đối diện với ông Hoàng Thiên, hai cặp mắt nhìn nhau dò xét. Ông Hoàng Thiên là người lên tiếng trước. "Chào cô đôi mắt rất giống một người bạn của bác ngày xưa." Ông Đạt chỉ cho Hoàng Yến biết tên mẹ của cô là Hạ Băng. Và bà vừa sinh xong liền bỏ cô để lại để đi theo chai. Ông không kể thêm bất cứ điều gì khác về bà băng. Một tấm hình một thước phim dù là đen trắng cũng không có. Nên thực sự cô không biết mình có nét nào giống mẹ mình hay không? Nhiều người nói rằng cô có nước da trắng mũi cao, mắt to tròn giống người lai. Có lẽ cô thừa hưởng gen trội của mẹ bởi vì ông Đạt là người có nước da ngăm đen, mắt mí lót chứ không phải là mắt hai mí. Trong ký ức của Hoàng Yến, không hề có hình ảnh của một người mẹ. Nhớ có lần cô giáo ra đề. Em hãy viết một bài văn về mẹ của mình. Khi đó, cô đã viết bài. Xin lỗi cô, em là một đứa trẻ không có mẹ. Cũng vì vậy mà mỗi lần bạn học cãi nhau với cô, đều mắng chửi cô là đồ không có mẹ. Người gây ra vết sẹo lớn không bao giờ lành trong ngực trái của cô, cho cô biết. Cô rất giống mẹ. Trái tim đau bút, Hoàng Yến nhách môi và cười. <cười> Vậy sao ạ? Cháu có thể cho bác biết mẹ của cháu tên gì không? Dạ, cháu không có mẹ. Ánh mắt của ông Hoàng Thiên thoáng hiện lên một tia buồn phiền nhưng mà người đối diện lại không dễ dàng nhận ra. Cháu nói không có mẹ. Vậy ai là người đẻ ra cháu? Dạ, cháu vừa mới sinh ra. Mẹ cháu... Liền bỏ cháu và đi theo trai Nên cháu không có mẹ Cháu chỉ có ba thôi à Thế ba cháu tên gì Hiện tại đang ở đâu Cháu xin lỗi Cháu đến đây để phỏng vấn Làm trợ lý cho chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thiên Long Nhưng từ nãy tới giờ Chủ tịch không hỏi câu nào Có liên quan đến chuyên môn của cháu Hay là bác tin vào lời con dâu tương lai của bác nói Cháu chưa có kinh nghiệm Làm trợ lý Nên bác không chấp nhận à Như cháu biết rồi đấy, để làm trợ lý cho bác và nhận được mức lương cùng với đãi ngộ cao không phải là điều đơn giản. Ứng cử viên không chỉ giỏi vì kiến thức chuyên môn mà bác còn phải nắm rõ sơ yếu lý lịch của người đó. Giám đốc nhân sự chưa kịp gửi hồ sơ cá nhân của cháu cho bác xem, nên bác thực sự muốn nghe từ chính miệng của cháu. Nếu như trả lời câu hỏi này sẽ được nhận làm trợ lý cho chủ tịch. Thì cháu sẽ trả lời Nếu câu trả lời của cháu đúng với ý của bác Thì bác hứa bác sẽ bổ nhiệm cháu Làm trợ lý của bác ngay và luôn Hoàng Yến chẳng cần suy nghĩ lấy một giây Cô liền đáp Ba của cháu tên là Lưu Thành Đạt Nhà cháu ở Củ Chi Ông Thiền Long đưa tay ra trước mặt Hoàng Yến Cô không hiểu ý của ông Nhưng vẫn đứng dậy bắt tay với ông Chúc mừng cháu đã trúng tuyển làm trợ lý cho bác. Sợ mình nghe nhầm, Hoàng Yến vội vàng hỏi lại ngay. À, chủ tịch, bác vừa nói gì ạ? Từ nay cháu trinh thức trở thành trợ lý của bác. Nhưng mà bác chưa test chuyên môn của cháu. Bất kỳ ai qua được vòng sơ khảo để lên gặp mặt bác cũng đều xuất sắc. Đúng là lưỡi không xương nhiều đường rắt léo. Ông ta nói ai cũng xuất sắc mà hai năm qua ông chưa tuyển được trợ lý. Không biết mưu đồ của ông Hoàng Thiên khi dễ dãi nhận cô làm trợ lý là gì và cũng không biết cô sẽ chủ ở vị trí này được bao lâu. Nhưng mà trước mắt qua được kiếp nạn trừng phạt của ông Đạt bước đầu đặt chân được lên con đường trả thù mà ông Đạt đã vạch ra cho cô. Như vậy thì cô cũng vui rồi. Giả cháu cảm ơn Chủ tịch đã đánh giá cao năng lực của cháu. Nếu cháu có gì thiếu sót trong quá trình làm việc, cháu mong chủ tịch nhẹ nhàng chỉ dạy cho cháu. <cười> thôi được rồi, bây giờ chúng ta đi ăn mừng thôi. Ông Đạt đang đợi cô ở dưới và cô cũng không có nhiều tiền để mời ông Thiên Long đi ăn. Vậy nên cô nói thật. Cháu hẹn chủ tịch hôm nào cháu lĩnh lương, đi ăn mừng có được không ạ Hiện tại cháu không có tiền. Bác có đề nghị thế này, hôm nay bác mời, hôm sau lĩnh lương mở lại bác Dạ vâng vậy cũng được à <cười> thế cho đến đây bằng gì nhớ ra lời ông Đạt nói trước khi cô vào đây phỏng vấn Hoàng Yến nói ngay Dạ bạn cháu chờ cháu tới đây thưa bác vậy thì bảo bạn cháu đi ăn cùng với bác luôn tim của Hoàng Yến trợt này vọt lên ông Đạt tính nóng như kem giáp mặt với tỉnh địch ông không kiềm chế được mà nhảy vào đánh nhau với ông Hoàng Thiên Thì hỏng hết cả việc À dạ Dạ thưa bác Hôm nay bạn cháu có việc bận Cháu xin phép xuống dưới trước Nói với bạn cháu một tiếng Để bạn cháu về trước Không mất công bạn cháu đợi à Ừ thôi được rồi Cháu đi đi Bác đợi Bảo Ngọc không về phòng ngay Mà đứng ngoài hành lang chờ đợi Nhìn thấy Yến Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng làm việc của ông Thiên Cô ta liền bám theo Nhanh như vậy mà mày ra ngoài rồi à? Chắc là mày trượt rồi chứ gì? Tao nói rồi, một núi không thể nào có hai hồ được. Có tao ở đây, mày đường mong đặt chân vào Thiên Long để làm việc. Nhưng rất tiếc. Bảo Ngọc này, tao là hồ rừng, còn mày chỉ là hồ giấy. Ý của mày là, tao chỉ cần chưa đến 10 phút, thì có thể trở thành chủ nhân của chiếc ghế trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị. Tập đoàn Thiên Long Mày đừng nói điêu Nếu như mày không tin tao Mày vào trong phòng kia kìa Mày hỏi ba chồng tương lai của mày thì biết Bảo Ngọc chạy lên phía trước Nắm lấy cổ áo của Hoàng Yến Tiếp tục truy hỏi Mày lại dùng thủ đoạn bị ổi Giống như mày đã từng dùng với giám đốc Vích Để dụ bác ấy có phải không Mày đừng có nói nhảm nhí Buông tay ra Mày mà không nói Tao không buông Nghe tiếng cửa phòng làm việc của tổng giám đốc mở ra Hoàng Yến lại càng cuống Chưa nói đến việc Hoàng Long bênh vực Bảo ngọc Vì dám gây chuyện với vị hôn thê của anh ta Nếu như anh ta nghi ngờ cô là người hạ thuốc kích dục Anh ta hơn 8 năm về trước Nếu anh ta nhận ra cô Thì còn gì thảm hại hơn Hoàng Yến lúc này khẽ diết lên Chỉ để cô ta nghe thấy Mày không nghe cái gì à Tao bảo mày Buông tay tao ra Biết có người đến Bảo Ngọc lúc này lại càng gào lớn. Bởi vì tao nói chúng tim đen của mày nên mày sợ chứ gì. Để tao xem. Mọi người khi biết được bộ mặt thật của mày. Mày là một con điếm. Thì mày sẽ như thế nào? Mày không câm miệng. Thì đừng có trách tao. Không nể mày là bạn học cũ. Hoàng Yến dùng hết sức lực đẩy mạnh Bảo Ngọc cùng đi vào thang máy với cô. Hai tay của cô ta vẫn níu chặt lấy cổ áo sơ mi của Hoàng Yến. Miệng thì gào thét ẩm ý. Tao không câm mày làm gì được tao? Hoàng Yến vông tay, tát thật mạnh vào miệng của Bảo Ngọc. Nếu như mày không câm thì tao có cách để cho mày ngậm mồm. Nhưng cánh tay của cô vừa mi hạ xuống, thì người đàn ông vừa đi ra từ phòng tổng giám đốc, lấy đà trượt từ khoảng cách hơn 10 m tiến về phía thang máy. Máu từ khóe miệng của Bảo Ngọc bắt đầu diện ra. Hai tay của cô ta vẫn nắm chặt lấy cổ áo của Hoàng Yến, miệng gạo khóc thảm thiết. Con điên, mày, mày dám đánh tao? Giọng người đàn ông bất chợt vang lên trên đỉnh đầu khiến cả hai cô gái giật nầy mình. Hai cô này không có phép tắc gì, trong giờ làm việc, vậy mà lên đây đánh nhau sao? Bào Ngọc vội vàng buông tay khỏi người Hoàng Yến, điệu bộ của ả ủy khuất. À ta vừa nói vừa khóc Anh Vĩnh Kỳ Cô ta đánh em Hoàng Yến nhìn xuống dưới chân Người đàn ông tên là Vĩnh Kỳ Anh ta mang đôi giày da bình thường Nhưng tại sao có thể trượt nhẹ nhàng Giống như trượt băng nghệ thuật Không gây ra một tiếng động gì Vĩnh Kỳ từng trường kiến Bảo Ngọc đánh ghen với trưởng phòng thư ký Trước phòng làm việc của Hoàng Long Không lẽ cô ta đánh nhau với cô gái này Cũng là vì ghen tuông sao Anh không hỏi cô ta Mà anh quay sang Hoàng Yến Cô làm việc ở bộ phận nào Mà cô không đeo bảng tên Hoàng Yến Mãi chăm chú nhìn vào đôi giày của Vĩnh Kỳ Và đánh giá Nên cô không biết anh hỏi mình Bảo Ngọc lanh tranh lên tiếng Nó đến đây xin việc đấy Hoàng Yến hất cầm Nhìn Bảo Ngọc Tao đi xin việc Mày làm ở đây thì có quyền bắt nạt đi người đi xin việc sao Anh Vĩnh Kỳ Anh đừng nghe nó do mày gây sự với tao trước Thì tao mới đánh mày Chứ tao đâu phải là chó như mày Mà đi cắn can Gần cổ của Bảo Ngọc Lúc này nổi lên cuồn cuộn Nhưng mày nói mày lên giường với bác Thiên Chưa đầy 10 phút Là được làm trợ lý cho bác ấy Mày còn nói Mày có thể lên giường với cả anh Long của tao Thế nên tao mới đánh mày Vĩnh Kỳ nghe xong mà suýt nữa sặc nước miếng Ánh mắt tràn ngập ý cười của anh Nhìn hoa nghiến Không biết cô gái này có sinh gần kho đạn hay không mà nổ hơn cả bom chứ. Còn cô gái Bảo Ngọc này đúng là kỳ lạ. <cười> Ai lại đi nghe lời một cô bé, vắt mũi chưa sạch, dám đứng trước phòng làm việc của Hoàng Long, tiền bố ngủ với ông Thiên để được làm trợ lý cho ông ấy chứ. Anh còn chưa biết phân xử thế nào thì ông Hoàng Thiên lại đứng trước cửa thang máy dành cho ban giám đốc, vẫy tay với Hoàng Yến. Hoàng Yến Qua bên này đi với bác cho thoải mái. Hoàng Yến hất cầm, đầy thách thức nhìn bào ngọc, rồi tự tin xài bước đi về phía ông Thiên. Để lại hai cái miệng há to, bỏ lọt cả quả trứng ngỗng của Vĩnh Kỳ và cả bào ngọc. Đã đến lúc Hoàng Yến đi tới gần, ông Thiên Long còn đưa tay lên, xoa đầu Hoàng Yến một cái. Vừa bước ra khỏi tòa nhà trụ sở chính, ông Hoàng Thiên chỉ vào chiếc xe, sang trọng của mình, đang đậu gần đó. Bác ngồi trong xe đợi cháu có được không? Dạ vâng ạ. Tận mắt chứng kiến Hoàng Yến và ông Thiên Long nói chuyện vui vẻ, thân mật với nhau. Ông Đạt bất ngờ cười lớn một chàng dài. Nhưng nụ cười này trông vô cùng ghê dọn. Nhân viên và khách có mặt tại quán cà phê đều nhìn về phía ông Đạt bằng một ánh mắt nghi ngại. Hoàng Yến vừa bước chân vào quán cà phê nụ cười trên môi ông ta lập tức tắt liệm. Ông ta thú liễm cảm xúc Gương mặt hẳn lên vẻ câu có khó chịu. Tình hình thế nào? Đúng như ý nguyện của ba. <cười> Tốt. Bây giờ con phải làm thế nào? Để khiến cho Thiên Long phá sản ạ? Mày cứ từ từ. Tao không nóng vội thì thôi. Mày nóng vội cái gì? Vậy con phải làm gì chứ? Trước hết, mày xin nghỉ việc bên kia đi. Sáng mai con tới gặp anh Phương. Để nói chuyện với anh ấy. Việc của mày bây giờ là ngoan và làm tốt công việc. Để lấy lòng hai cha con nhà nó. Hiểu chưa? Dạ vâng. Bây giờ con phải đi ăn trưa với bác Thiên. Bác ấy đang đợi con ạ Ừ. Đi đi. Vĩnh Kỳ xuống trước lấy xe để cùng với Hoàng Long đi ăn trưa. Thấy được hành động quan tâm của ông Hoàng Thiên dành cho Hoàng Yến. Lại quay lại phòng làm việc của Hoàng Long và nói chuyện với Hoàng Long. Ý như là chủ tịch, tuyển được trợ lý rồi đấy, Hoàng Long à? Hoàng Long cười lớn một tiếng. Hai năm qua, ba tôi thay trợ lý, còn nhanh hơn cả thay quần áo. Nhưng mà tôi đâu có thấy anh quan tâm. Bỗng nhiên ngày hôm nay, anh lại để ý đến chuyện này. Tình hình là như thế nào? Có chuyện gì giấu tôi sao? Ừ, tại người chúng tuyển làm trợ lý cho chủ tịch lần này, khác lắm. Khác lắm á? Khác như thế nào? Vĩnh Kỳ không chắc có phải Hoàng Yến dùng mỹ nhân kế với ông Thiên như lời của Bảo Ngọc hay không nhưng mà qua lời nói cử chỉ và ánh mắt của ông Thiên dành cho Hoàng Yến anh cảm nhận không bình thường một chút nào. Còn cả chuyện Hoàng Yến nói rằng có thể lên giường với cả Hoàng Long. Tôi không biết phải giải thích với cậu như thế nào. Nhưng mà Giám đốc à cậu cứ đi gặp người đó thì rõ thôi. Hoàng Long bị lời nói của Vĩnh Kỳ Làm cho tò mò tới mức ăn trưa xong, anh tới trụ sở chính của ngân hàng T.I.V.Banh Bởi vì anh biết, mỗi khi có cuộc họp quan trọng, ông Hoàng Thiên thường đến rất sớm Ban giám đốc ngân hàng của công ty đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp Chiến lược với lãnh đạo cấp cao của hai tập đoàn Thiên Long và Victory Tại phòng họp thì Hoàng Long và Vĩnh Kỳ bước vào Nguyễn Vũ, một trong 6 người trong nhóm bạn thân của Hoàng Long giữ chức vụ giám đốc ngân hàng T.L.V.Banh Từ ngày thành lập đến nay, nhìn thấy Hoàng Long thì đưa tay lên, nhìn vào đồng hồ Hôm nay động trời hay sao? Mà cậu với lại anh Kỳ, đến họp sớm thế này Theo kế hoạch 2 giờ chiều mới đến giờ họp, hiện tại mới hơn 1 giờ Hoàng Long nhìn quanh phòng, không thấy ông Thiên, thì có chút thất vọng Các cậu cứ làm việc của mình đi, đừng quan tâm đến tôi. Đúng 2 giờ chiều, Vích Tố Nguyễn cùng Linh Đan và anh Tài có mặt. Anh Tài nhìn Vích Nguyễn oán trách. Cậu thấy chưa, bác Thiên chưa đến mà cậu cứ hối thúc. Tôi bảo rồi, đang còn sớm, thế mà cậu không tin. Hoàng Long lên tiếng biện minh cho Vích Tố Nguyễn. Là ba tớ tới muộn, chứ không phải là đang còn sớm đâu. Tới giờ họp rồi mà. Nói rồi anh lấy điện thoại gọi cho ông Thiên. Dạ thứ ba, mọi người đang đợi, sao ba còn chưa tới? Ây chết, ba quên mất cuộc họp, bây giờ ba đến ngay đây. Sau khi cúp điện thoại, ông Thiên nói với Hoàng Yến. Bây giờ bác cháu mình đến ngân hàng TLV Banh để họp mà hôm nay chúng ta tiếp tục. Dạ vâng ạ, ngày đầu tiên làm trợ lý cho bác, cháu chỉ cần đi theo cho biết. Cháu chưa phải làm gì, nên không cần phải lo lắng. Cứ từ từ, bác chỉ dẫn cho. Dạ vâng, cháu làm việc này quen rồi, nên bác cứ yên tâm, giao phó cho cháu ạ Nếu như vậy thì quá tốt. Hoàng Yến xem tài liệu ông Đạt đưa lúc trước, biết được tập đoàn Thiên Long góp 50% vốn vào ngân hàng TLV Banh. Thêm nữa, ông Thiên cũng là người khá dễ gần, nên cô rất tự tin. Thế nhưng, khi vừa bước chân vào phòng họp, Sự tự tin trong cô lập tức biến mất Khi mà cô nhìn thấy Cặp mắt của tất cả mọi người Đang dồn về phía cô Và ông Thiên Đặc biệt trong số những người này Còn có Victor Nguyễn Người mà cô vừa mới gặp Trong vai trò trợ lý của giám đốc công ty Vic Home trực thuộc tập đoàn Victory Còn có cả Vĩnh Kỳ Ngồi ở vị trí thư ký của Hoàng Long Người vừa chứng kiến Cục ẩu đà của cô và Bảo Ngọc Và đặc biệt còn có cả Trần Khôi Bạn thân của cô trong cương vị thư ký giám đốc ngân hàng này. Và một người tên là Nguyễn Anh Tài, trông rất quen mặt. Về nhà cô mới nhớ ra người này, chính là anh chàng bị người đàn ông xăm trổ đi cùng Hoàng Long, dí súng vào đầu trong bữa tiệc Hoàng Long nhậm chức tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Long. Hơn 8 năm về trước. Sau vài giây ngỡ ngàng, mọi người đồng thanh lên tiếng. Cháu cho bác. <cười> <cười> xin lỗi. Lại để các cháu phải chờ. Ông Thiên chỉ tay vào Hoàng Yến, đang cúi gầm mặt phía sau, giọng điệu tự hào vô cùng. Giới thiệu với các cháu, đây là Lưu Hoàng Yến, trợ lý của bác. Chữ Hoàng Long và Vĩnh Kỳ đã biết từ trước, tất cả mọi người đều giật mình với lời giới thiệu của ông Thiên bởi vì trông Yến còn rất trẻ, không phù hợp với vị trí trợ lý cho chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn. Cần một người dày dặn, kinh nghiệm. Đặc biệt là Victor Nguyễn. Lúc này hai mắt của anh mờ to như muốn rơi ra ngoài. Cô gái này chẳng phải là trợ lý của Phương, người vừa cho anh và Phương leo cây sáng nay sao? Nhưng tại sao bây giờ lại trở thành trợ lý cho ông Thiên chứ? Hoàng Yến khom người, lễ phép. Em chào các anh. Chào các chị ạ. Cuộc họp này do Nguyễn Vũ làm chủ tọa. Hai chiếc ghế bên cạnh anh dành cho người đứng đầu của hai tập đoàn là Vích Nguyễn và ông Thiên. Ông Thiên ngồi xuống chiếc ghế trống giữa Hoàng Long và Nguyên Vũ. Sau đó ông quay qua nói với Hoàng Long. Con trai, con ngồi sang ghế bên kia để Hoàng Yến ngồi gần ba. Hoàng Long bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh. Hai mắt anh trọn ngược nhìn Hoàng Yến. Sau hơn 8 năm mới gặp lại, Hoàng Long dường như bị vị thần thời gian bỏ quên. Anh so với 8 năm về trước, chẳng khác là bao nhiêu. Vẫn đẹp trai tới mức, làm người đối diện thổn thức. Kim chỉ nam của cô là làm việc thật tốt và lấy lòng ông Thiên vào Hoàng Long. Vì vậy trước mắt, như mũi dao của Hoàng Long đang chỉa vào mình, cô vẫn nở một nụ cười rất tươi. Vào ngồi xuống ghế, anh vừa mới nhường cho cô. Cảm ơn anh. Hoàng Long sốc ngang. Cô bé này không hiểu được ánh mắt của anh hay sao? Mà còn cười tươi như hoa như vậy chứ Cuộc họp nhanh chóng diễn ra Hoàng Yến tập trung và ghi chép lại Những nội dung quan trọng Của cuộc họp bằng laptop Sau khi kết thúc cuộc họp Trần Khôi nháy mắt với cô Nói khẩu hình Tớ đợi cậu ở dưới Hoàng Yến gật đầu đáp lại Trần Khôi Cô cũng muốn gặp Trần Khôi để hỏi xem Hôm trước bị ông đạt đánh có nặng lắm không Mà lâu lắm rồi Trần Khôi không đến chơi Bất ngờ Hoàng Long vươn tay Ghi vào tập tài liệu trước mặt Hoàng Yến, nhìn bàn tay thon dài, đang phóng những con chữ trước mặt Hoàng Yến, cô thầm cảm thán, đàn ông con trai gì mà tay đẹp như con gái. Khi dòng chữ cô ở lại, tôi có chuyện muốn nói với cô hiện ra, cả người của Hoàng Yến run rời. Chẳng có nhẽ, Hoàng Long nhận ra cô chính là người hạ thuốc kích dục anh vào 8 năm trước nên bây giờ muốn hỏi tội cô sao? Ngày sau đó cô lắc đầu trấn an tinh thần Hôm đó anh tiếp cả ngàn người Cô cũng trang điểm đậm Rất khác biệt so với hiện tại Chắc chắn là Hoàng Long không thể nào nhận ra cô Hay anh Vĩnh Kỳ Lại mách lèo chuyện Bảo ngọc Nói trong thang máy với anh Nhãi danh này Lại dám lắc đầu từ chối lời đề nghị của anh Để xem cô ngồi ở vị trí Trợ lý chủ tịch được bao lâu Ông Thiên vừa mới đứng dậy Thì Victor Nguyễn ngồi ở đối diện Cũng đứng dậy theo Bác Thiên Xin phép bác Cho con gặp riêng trợ lý của bác một chút Tất cả mọi người đều tròn mắt Nhìn Linh Đan Đang ngồi bên cạnh Victor Nguyễn Rồi sau đó lại nhìn Hoàng Yến Victor Nguyễn dớn người hôn lên chán Linh Đan Rồi thì thầm vào tay của vợ Sau đó cô gật đầu đồng ý Bước ra ngoài trước Hoàng Yến giống như bị đặt trước họng súng Của hai người đàn ông đẹp trai và quyền lực nhất của tập đoàn Thiên Long và tập đoàn Victory. Bàn tay run dày của cô kéo vạt áo của ông Thiên và cầu cứu. ba ơi bác, bác chờ con với. Lát nữa con có chuyện muốn trao đổi với bác. Ông Thiên vui vẻ ngồi lại ở ghế, nói với Victor Nguyễn. Còn có chuyện gì cần hỏi trợ lý của bác thì cứ tự nhiên, bác ngồi đợi. Vịch Nguyễn không kiêng rẻ gì Vạch Trần Hoàng Yến trước mặt tất cả mọi người Cô Lưu Hoàng Yến Cô đang là trợ lý của Nguyễn Thành Phương Giám đốc công ty Vick Home bên con Sáng nay cô ta và Phương Tới phòng làm việc của con họp Đang trao đổi công việc Thì cô ta lại biến mất Kết quả chiều nay cô ta lại xuất hiện ở đây Trong vai trò trợ lý của bác Ừ Ghê Cao thủ rồi Anh Tài ngồi bên cạnh Linh Đan buột miệng nói, sự hâm mộ của anh đặt vào cô gái, dám cho Victor Nguyễn leo cây. Ánh mắt kinh bỉ của tất cả mọi người liền đặt trên người của Hoàng Yến, bao gồm cả ông Thiên, giống như cô là tội đồ vậy. Ngày đầu tiên trong cương vị trợ lý cho ông Hoàng Thiên, cô đã bị vạch trần, việc cô không chơi đẹp. Nếu như Hoàng Yến bị ông Thiên đuổi việc, thì chắc là ông Đạt sẽ giết cô mất. Hoàng Yến lúc này cúi mặt xuống. Cô khóc lớn, cứ như thể vừa bị Victor Nguyễn đổ an cho cô. Ông Thiên xoa đầu Hoàng Yến, nhỏ nhẹ nói với cô. Cháu lớn rồi, không được khóc. Linh đàn nói nhỏ vào tay Victor Nguyễn. Con bé đang còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện. Anh tha cho nó đi. Anh làm con bé run sợ tới mức nào rồi. Anh không thấy, con bé khóc sao? Hoàng Yến lấy hết can đàm. Nói chuyện với ông Thiên Trước đây Cháu có ước mơ trở thành ca sĩ Nhưng bởi vì hâm mộ bác Muốn sau này được làm việc cho tập đoàn Thiên Long Nên cháu mới chuyển sang học quản trị kinh doanh Bạn cháu nói muốn làm cho Thiên Long Ít nhất phải tốt nghiệp trường Ramit Thế là cháu lại đăng ký vào trường đại học Ramit Đề Học Hai năm qua Cháu xin vào Vick Home làm trợ lý cho giám đốc Để chờ đợi cơ hội Khi bác hạ chỉ tiêu Tuyển trợ lý cháu lập tức đột đơn xin việc đó chính là lý do khi nhận được thông báo đến tập đoàn Thiên Long phỏng vấn cháu cháu đã chạy đến và bỏ mặt anh Phương và anh Vích Tô Nguyễn ạ nói đến đây Hoàng Yến quay sang gật đầu trước Vích Tô Nguyễn xin lỗi tổng giám đốc và giám đốc Vương bởi vì tôi tôi để cho hai anh phải chờ đợi ông Thiên nở nụ cười hiền hậu nói với Victor Nguyễn. Hoàng Yến ý, con bé nhận lỗi rồi, con tha lỗi cho con bé nhé. Tiện đây, bác cũng nhờ con nói với cậu Phương giúp con bé một tiếng, để con bé nghỉ làm bên đó. Nói xong ông Thiên kéo Hoàng Yến đứng dậy. Thôi nào, chúng ta về thôi. Khi Hoàng Yến và ông Thiên rời đi, ánh mắt tò mò của mọi người lại đổ dồn về phía Hoàng Long. Đang dõi theo bóng lưng của Hoàng Yến Với ánh mắt và gương mặt dọa người Vĩnh Kỳ hiểu tâm tư của Hoàng Long hơn bất kỳ ai Tổng giám đốc Có cần tôi điều tra về cô Hoàng Yến này không? Rất cần Phải nói tốc độ điều tra của Vĩnh Kỳ Nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng Sáng hôm sau Khi chờ Hoàng Long đi làm Vĩnh Kỳ liền báo cáo Cô Lưu Hoàng Yến năm nay 24 tuổi Một côi mẹ sống cùng với ba tại cù Chi, hiện tại cô ấy trọ ở gần đây, cùng với ca sĩ Tịnh Nhi thuộc bên chế của công ty Enzo. Cô ấy đúng là đã từng tốt nghiệp quản trị kinh doanh tại trường đại học Remit. ra trường cô ấy xin vào làm việc tại phòng kinh doanh của công ty Vick Home. Từ ngày cậu Thanh Phương lên làm trước giám đốc công ty Vick Home thì bổ nhiệm cô ấy làm trợ lý, tức là cô ấy mới làm trợ lý cho giám đốc được khoảng 3 tháng, chứ không phải là 2 năm theo yêu cầu tuyển dụng của bác Thiên. Vĩnh Kỳ này, anh có thấy ba tôi đối xử với cô ta rất khác không? Nghe vị hôn thê của giám đốc nói, cô Hoàng Yến này khoe để được làm trợ lý cho chủ tịch cô ta. Chỉ cần ngủ với chủ tịch chưa đầy 10 phút, cô ta còn cá cược với Bảo Ngọc, sẽ lên giường được với cả giám đốc đi ạ. Ánh mắt vô định của Hoàng Long phóng vào không chung, hai tay xiếp chặt, nồi đầy gân xanh. Nếu như cô ta muốn chơi, thì tôi sẽ chơi đến cùng. Hoàng Long vung tay đấm mạnh vào lưng ghế lái của Vĩnh Kỳ khiến anh giật mình, lạc cả tay lái. Anh đi đứng kiểu gì đấy? Còn không phải vì giám đốc, làm tôi giật mình hay sao? Gương mặt đầy sát khí của Hoàng Long qua gương chiếu hậu, Vĩnh Kỳ không dám nói gì thêm mà chuyên tâm lái xe. Từ trước đến nay, ông Thiên là người ba mẫu mực, dù trong công việc hay trong cuộc sống gia đình, ông luôn là tấm gương để cho anh và Hoàng Bảo noi theo. Anh chưa từng thấy ba mẹ anh cãi nhau, thậm chí là to tiếng với nhau. Không lẽ ông Thiên hồi xuân sao? Hoàng Long ra ngoài sống một mình, tại Căn Bèn Hâu, cao cấp ở quận Bình Thạnh. Thì thoảng anh mới về nhà anh tại quận 2, gần với biệt thử Rovila của Victor Nguyễn. Có lẽ vì vậy mà anh không biết mối quan hệ hiện tại của ba mẹ anh không còn hạnh phúc. Đến nỗi ông Thiên vừa gặp liền phải lòng với một cô gái trẻ và xinh đẹp như Hoàng Yến hay sao? Tiếng chuông điện thoại khiến anh thoát khỏi suy tư. Người gọi đến, đó là Nguyên Vũ. Alo, tôi nghe. Bên cậu có chuyện gì không? Chuyện gì là chuyện gì? Sao tự nhiên, cậu hỏi tôi một câu không đầu không cuối? Thằng em trai của tôi, tự nhiên nói rằng muốn sang bên cậu làm việc. Cậu sắp xếp cho nó dùm tôi. Bên cậu thiếu gì việc? Tại sao phải sang bên tôi? Tiện thể nhờ cậu hỏi luôn nó, dùm tôi một câu. Tôi vừa đánh cho nó một trận Vì cái tội này nên chưa kịp hỏi Tôi đang lái xe Tôi cúp máy đây Ngày đầu tiên làm trợ lý cho ông Thiên Hoàng Yến hồi hộp tới mức Ngủ không yên Sáng sớm hôm sau cô dậy từ rất sớm Mày đang yêu đấy à? Làm gì có Cả tối mày gọi tin anh Long Anh Long đẹp trai Thế mà còn cãi Mày đừng có nói điêu Tao nói điêu tao làm con chó Thấy tịnh nhi nghiêm túc Hai má của Hoàng Yến bất chợt đỏ ửng Tại sao cô có thể gọi tên Hoàng Long Trong vô thức được chứ Cô quên Anh ta là con trai của kẻ Đã phá nát hạnh phúc của gia đình cô rồi sao Mày nhắc đến chó Tao lại nhớ đến Bảo Ngọc Hôm qua mày tới Thiên Long Bị chó cắn à Nó cắn tao Tao lại cắn lại nó Cắn qua cắn lại Vui lắm con điên Ừm Thế thì mày phải cắn thật đau chứ. Ngày học đại học, mày toàn để cho nó cắn. Đúng là cái đồ dại khở, thiệt thân. Bởi vì ngày đó, nhà nó có tiền. Có quyền nữa. Nó có thể tác động đuổi học tao. Nên tao phải nhịn. Còn bây giờ, nó không có cửa. Đẩy tao rời khỏi tập đoàn Thiên Long. Nên tao không sợ nó. Mày yên tâm nhé. Lúc dẫn Hoàng Yến vào phòng làm việc của ông Thiên, Bảo Ngọc nhấn mạnh... Hoàng Yến đang là nhân viên phòng kinh doanh của công ty Vic Home, nhưng ông Thiên vẫn nhận cô làm trợ lý cho ông, thậm chí chẳng cần phỏng vấn chuyên môn. Bởi vậy cô mới mạnh miệng, chê bảo Ngọc là hổ giấy, còn cô mới là hồ dưng. Hoàng Yến trong tâm trạng nghi ngờ tới tập đoàn Thiên Long. Cô vừa xuống xe buýt thì một chiếc xe sang trọng màu trắng cũng đi tới. Ngồi trong xe, bảo Ngọc chỉ tay vào Hoàng Yến, nói với tài xế riêng của mình chính cô ta là người ta tôi xưng miệng xưng cả miệng anh nhìn cho kỹ vào người đàn ông gật đầu ánh mắt dõi theo Hoàng Yến Vâng tôi biết rồi thưa cô đang còn sớm 15 phút nên Hoàng Yến đứng trước hành lang phòng làm việc của ông thiên và chờ đợi đang thư thả ngấm bình minh đẹp như tiên cảnh từ tầng cao nhất của tòa nhà bất chợt có bàn tay đặt lên vai làm cô giật mình cô phản nướng tay táp vào bàn tay Đặt trên vai một miếng khôi là mày à Ta xin lỗi Hoàng Yến vội vàng cầm lấy bàn tay phải của Trần khôi bù bàn tay của hắn giơ máu từ những dấu răng của cô khiến cho cô ho hoàng hút chảy máu rồi tao có tưởng Bảo Ngọc cơ không ngờ lại làm mày mày chịu khó chờ một lát bác thiên đến tao mượn bác đồ nghề để tao rửa vết thương cho mày nhá Hoàng Yến tưởng Bảo Ngọc còn cố tình Nhạy nghiến mạnh hai hàm răng lại với nhau Mới khiến Trần Khôi chảy nhiều máu như vậy Trần Khôi dù rất đau Nhưng vẫn nở một nụ cười rất tươi Mày chỉ được cái giỏi tưởng tượng Tưởng kính bao phủ toàn bộ tòa nhà như thế này Ai mà đẩy mày được Ừ nhờ Tao quên Mà sao mày đi làm sớm thế Hôm đầu tiên làm việc ở đây ai Tao hồi hộp trà ngủ được Còn mày Mày đến đây làm gì mà sớm thế Đến đây xin việc Mày đang làm trợ lý cho giám đốc ngân hàng tỷ LV cơ mà. Tao vừa đánh nhau với sếp bên đấy nên tao phải đến đây để xin việc. Hoàng Yến nghe sau ngước mặt lên nhìn Trần Khôi khóe miệng của cậu ấy đang còn dính một vệt máu tươi một bên mặt còn in sấu năm bàn tay đỏ ửng Trần Khôi trong mắt Hoàng Yến và bạn học là người hiền như cục đất chắc là vị sếp kia phải quá đáng lắm thì cậu mới đánh nhau. Cô an ủi cậu. Mày tốt nghiệp loại xuất sắc Ném đâu chả có người mời về làm việc Nếu như xếp bạo lực quá thì nghỉ Không có cái gì phải tiếc Ok, nhất trí Hôm qua muốn gặp mày Hỏi xem hôm trước Mày bị ba tao đánh có đau không Mà lâu rồi không thấy mày tới chơi Gọi điện thoại cho mày thì mày không bắt máy Nhắn tin cho mày Thì mày không trả lời Tao không sao Tao chỉ đau lúc đấy thôi Tao nghe mấy người ở chung nhà trọ kể lại Mày bị chảy máu ở vai Nhiều lắm có phải không? Mày đừng giấu tao ai Bị xây sát nhẹ ấy mà Thế thì mày cởi áo ra Tao xem nào Xem có phải là xây sát nhẹ không? Miệng nói tay làm ngay Hoàng Yến vươn tay Mở nút áo của Trần Khôi Dù cậu đang tìm cách né tránh Không sao, tao bảo không sao Mày cứ đứng yên đi Để tao xem nào Trần Khôi nắm chặt lấy vai Không cho Hoàng Yến cười xuống Cô phải chọc lét vào nách của cậu Thì cậu mới chịu buông tay Một vết sẹo dài còn mới Chạy dài từ bà vai trái Đập vào mắt của Hoàng Yến Khiến cho cô hô hấp một cách khó khăn Hai hàng nước mắt đua nhau chảy xuống Cô đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo Như thế này Mà mày nói chỉ bị xây sát nhẹ sao Vừa mới bước chân ra khỏi thang máy Hoàng Long liền bị hình ảnh thân mật Của Hoàng Yến và Trần Khôi Làm cho anh đau mắt Chẳng cần phải hỏi, anh cũng có câu trả lời Vì sao Trần Khôi lại không muốn làm trợ lý cho Nguyên Vũ mà tới đây xin việc Gương mặt của anh vốn dĩ thâm trầm lại càng trở nên đáng sợ Rốt cuộc cô gái này là yêu tinh phương nào Mà vừa mới xuất hiện lại khiến cả gia đình trẻ và già điên đảo chỉ vì cô ta Em chào anh Long Hoàng Yến hướng ánh mắt về cửa thang máy Nhìn thấy Hoàng Long đang đi về phía tổng giám đốc Cô vội vàng buông tay Khỏi vết sẹo của Trần Khôi Lao vội nước mắt Và không người lễ phép Chào tổng giám đốc Không đợi cho Hoàng Long đáp lại Cô thản nhiên gài nút áo sơ mi cho Trần Khôi Tao phải vào gặp anh Long rồi Lát mày đi ăn trưa cùng với tao nhé Tao chưa hứa trước được Tao còn phải phụ thuộc vào lịch làm việc Của chủ tịch Thời gian đầu nên là nhiều việc lắm Nếu vậy hết giờ làm việc, tao đợi mày dưới sành nhá. Có cái gì tao gọi. Này, mày nhớ bắt máy đấy, đừng có bơ tao như hôm trước. Hoàng Long không chừa cho Trần Khôi mặt mũi, Trần Khôi vừa mới ngồi xuống ghế đối diện, ở bàn làm việc, anh lạnh lùng lên tiếng. Cô ta chính là nguyên nhân, cậu bỏ làm trợ lý cho anh trai cậu, đánh nhau với anh trai cậu, để sang bên này có phải không? Dạ thưa, anh chỉ nói đúng một vế. Em muốn qua làm cho Thiên Long, là bởi vì Hoàng Yến, nhưng mà em bị anh hai đánh, chứ không phải là em đánh nhau với anh hai. Thế cậu muốn làm ở vị trí nào? Dạ vị trí nào cũng được, miễn là cùng tầng với lại Hoàng Yến là được. Thế thì cậu làm thay tôi, hoặc là thay luôn cả ba tôi đi. Tầng chiên cùng chỉ có duy nhất hai phòng làm việc dành cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Long. Trần Khôi muốn được làm ở tầng cao nhất... Chẳng phải chỉ có hai vị trí này thôi sao? Xin lỗi giám đốc... Hoàng Yến bất ngờ xuất hiện... Làm gián đoạn cuộc phỏng vấn có 102... Của Hoàng Long và Trần Khôi... Tâm trạng người nào đó... Cứ như thể đang bị dẫm phải đuôi... Cả gương mặt và án mắt dành cho Hoàng Yến... Không có một chút thiện cảm... Anh cao rọng... Có chuyện gì không cô Yến? À tôi... Tôi định chờ bác Thiên đến... Để mượn hộp y tế r vết cắn cho khôi nhưng mà đợi lâu quá tôi sợ nhiễm trùng giám đốc cho tôi mượn hộp y tế có được không Hoàng Long liếc xéo Hoàng Yến một cái thật dài rồi sau đó đứng dậy đi lấy hộp y tế đưa cho cô Hoàng Yến đặt hộp đồ nghề lên bàn làm việc của Hoàng Long cô cầm lấy bàn tay đầy dấu răng đang dì máu của Trần khôi cô nhẹ nhàng bôi thuốc khử trùng cho cậu ấy nhìn dấu răng rõ ràng Là biết người bị cắn Nhưng mà cảnh tượng trước mặt Làm cho Hoàng Long gai cả con mắt Gứa cả con mắt Cậu bị chó cắn đi à? Hoàng Yến lanh tranh trả lời Hồi nãy tôi đứng ngoài hành lang đợi Bắc Thiên Tưởng bị chó ghẹo Nên tôi táp một phát Chỉ là không ngờ Tôi táp phải khôi chứ không phải là chó Hoàng Long nhịn cười Mặt mày đỏ ao Mồm miệng cô gái này không phải là dạng vừa Hoàng Yến chỉ vào dấu 5 bàn tay trên mặt Trần Khôi sau đó hỏi Hoàng Long Giám đốc có thuốc giảm đau giảm sưng gì không ạ? Hoàng Long không đáp mà vươn tay lấy một tuyếp thuốc đưa cho Hoàng Yến Cảm ơn giám đốc Cô nhận thuốc bôi lên mặt cho Trần Khôi tay cô còn chưa chạm vào mặt Trần Khôi liền hút một ngụm khí Hài mày nhẹ tay thôi tao đau lắm tao còn chưa chạm vào mày mà mày lại rên rồi Hay là để tao tát thêm một phát ở bên này nhá Cho nó cân bằng hai má Chứ làm gì có thuốc thần thánh nào Mà làm mờ được giấu bàn tay trên mặt của mày Bị một bên thế này Mất thẩm mỹ lắm Hoàng Long bất ngờ bật cười thành tiếng Không biết Trần Khôi yêu đương gì ở cô gái này Đúng là cái đồ vô duyên Hoàng Yến nặn một chút thuốc Lên đầu ngón tay trò Cô nhẹ nhàng bôi vào vết thương trên mặt Trần Khôi Xếp đánh mày ra nóng nỗi này Mà mày đánh ông xếp bị thương chỗ nào? Không bị thương chỗ nào? Là mày nhẹ tay? Hay là mày không đánh ông ấy được cái nào? Không đánh được cái nào? Hoàng Yến bất ngờ dí mạnh ngón tay lên ra mặt của Trần Khôi. Thế thì nói mẹ là bị sếp đánh đi. Bày đặt. Nói đánh nhau với cả sếp Mày nhẹ cái tay thôi. Tao đau. Đau á. Sao lúc đó mày không phản công? Mày nghe lời tao. Từ nay về sau ấy. Bất kỳ thằng nào đụng tới mày Thì mày phải chạm ngay Không nể nang bố con thằng nào Kể cả hắn là xếp của mày Khỏe môi của Hoàng Long giật giật Để xem lời nói của cô Có đi kèm với hành động hay không Trần Khôi lúc này xì lên một tiếng Mày chỉ được cây mạnh miệng Hôm trước mày chẳng bị ba mày Hoàng Yến bịt miệng Để Trần Khôi không nói ra rằng cô bị Ông đạt đánh <cười> Trùng hợp đặc biệt mới nhường Mày hiểu ý của tao chứ Chỉ là trường hợp đặc biệt thôi Bị quá nhiều đòn roi nặng Và nhẹ vô cớ của ông Đạt Đã biến Hoàng Yến trở thành một người mạnh mẽ Để có thể tự bảo vệ cho bản thân mình Nếu như sử, lục, nếu như sử dụng vũ lực với cô Người duy nhất cô nhường Chính là ông Đạt Bởi vì ông Đạt là người sinh ra cô Là cha ruột của cô Ừ, hiểu Mày đừng có cười Nào bây giờ thì buông tay tao ra Trần Khôi bắt đắc dĩ buông Hoàng Yến ra để cô trở về phòng làm việc. Hoàng Yến vừa mới rời đi thì Hoàng Long lại lên tiếng giọng điệu mìa mai. Bị ăn một cái bạt tai để đổi lấy cảm giác được ôm người đẹp trong tay. Xứng đáng nhỉ? Anh đừng có mà trêu em. Cậu mang hồ sơ xuống phòng nhân sự dưới tầng 2. Nộp, là có người giao việc cho cậu. Cảm ơn anh Hoàng Long. Trần Khôi được sắp xếp Làm ở phòng nhân sự cùng với B Ngọc trước đây trụ sở chính của tập đoàn Thiên Long chỉ tuyển nhân viên làm tại trụ sở chính hiện tại Hoàng Long giao cho phòng nhân sự tuyển dụng công nhân viên cho tất cả các chi nhánh của tập đoàn Thiên Long bởi vậy công việc hàng ngày của phòng nhân sự bị quá tải ngày nào cũng tăng ca tới tối muộn mới được về mục đích của Trần khô đến Thiên Long làm việc để có cơ hội gặp gỡ bồi dưỡng tình cảm với Hoàng Yến nhưng anh làm được một tháng anh vẫn chưa có cơ hội được mời cô đi ăn và đi chơi. Bảo Ngọc cũng vậy. Sau hôm dẫn Hoàng Yến lên phòng ông Thiên để phỏng vấn, hai người chưa gặp lại nhau lần nào. Và cô ta cũng không biết Hoàng Yến còn làm trợ lý cho ông Thiên hay là bị ông Thiên đuổi việc từ lâu rồi. Yến này, hôm nay cháu lãnh lương có phải không? Hoàng Yến giật mình rời mắt khỏi màn hình máy tính và nhìn ông Thiên. Tài khoản nhận lương của cô Ông Đạt quản lý Nên cô cũng không biết Đã nhận được lương hay chưa Nhìn gương mặt ngơ ngác của cô Ông Thiên mỉm cười Ông vươn tay xoa đầu cô Hôm nay cháu được nhận lương rồi đấy Lấy điện thoại ra kiểm tra xem Có đúng không Dạ vâng ạ Cháu mài làm việc nên không để ý Hoàng Yến lấy điện thoại ra xem Ông Đạt đã nhận lương Và chuyển tiền chi tiêu tháng này cho cô hay chưa Nhìn thấy số dư tài khoản chỉ còn chưa tới 200.000, cô chợt thở dài. Bao của cô nghĩ, cô hít thở bằng không khí để sống qua ngày hay sao. Hôm trước cháu hứa nhận lương mời bác đi ăn, nay ít việc rồi, chúng ta đi thôi. Đúng là đến số rồi. Tài khoản của cô còn chưa tới 200.000 thì mời chủ tịch tập đoàn Thiên Long đi ăn cái gì? À, dạ thưa bác, bác muốn ăn chay? Hay là ăn mặn ạ? Bác chỉ ăn chay vào đầu tháng và rằm. Hôm nay là ngày thường. Ừ, dạ vâng. Cháu hiểu rồi. <cười> bác là người rất dễ ăn. Nên cháu chọn quán nào cũng được. Không cần phải nhà hàng cao sang, đắt đỏ gì đâu. Dạ vâng thưa bác. Hoàng Yến lên chiếc xe sang trọng cùng với ông Thiên. Cô nói với tài xế của ông Thiên. Anh ơi, anh biết nhà hàng hài sản Việt Nam không ạ? Tôi biết, anh chạy xe tới đó giúp em. Ok. Ông Thiên nhớ ra chuyện gì, chợt giật nảy mình. Nhà hàng hải sản Việt Nam sao? Nhà hàng đấy toàn là những món cao cấp đấy cháu ạ. Ông Thiên và Thiên Long nhiều lần mời đối tác đi ăn ở nhà hàng này nên biết những món ăn ở đây không hề rẻ. Người vào đó ăn toàn là đại gia. Ông không muốn mang tiếng, bắt chẹt nhân viên của mình. Hoàng Yến liền nở một nụ cười rất tươi. <cười> dạ Nhìn tài xế Hoàng Yến vẫn cười tươi qua gương chiếu hậu Thì anh nhắc nhở cô Lương của anh em mình mà vào đấy ăn ý, Là xác định Ăn một ngày Nhịn đói cả tháng đấy Vâng ạ Cô gái này đúng là điếc không sợ súng Thấy cô không thay đổi ý kiến Cả tài xế và ông Thiên Đều lo lắng cho sự chịu chơi Chịu chi của cô Khi còn 100 m nữa mới tới nhà hàng hải sản Việt Nam, Hoàng Yến nhòi người chỉ lên vì hè phía trước, nói với anh tài xế. Anh ơi anh, anh tấp xe vào lề kìa Bên trong nhà hàng hải sản Việt Nam rộng rãi, có nhiều chỗ đậu xe, không nên đỗ xe trên vỉa hè, mất mỹ quan đô thị em ạ. À, à <cười> hồi nào có nhiều tiền, thì em khao anh với bác Thiên, ăn ở nhà hàng đấy. À, còn hôm nay... Em chỉ có tiền, khao anh với cả bác, thịt xiên về hè này thôi, quán này ngon lắm, em với bạn thường ăn từ ngày còn là sinh viên, đến tận bây giờ. Cả hai người đàn ông lúc này đều phì cười, ông Thiên vươn tay xoa đầu Hoàng Yến. Con <cười> bé này, thôi được rồi, chỉ cần là món cháu thích thì bác đều thích. Nhìn ánh mắt ám hiệu của ông Thiên qua gương chiếu hậu, tài xế biết ý, không xuống xe. Hoàng Yến vòng qua, gõ cửa ghế lái, kính vừa mới hạ xuống, cô cười và nói thêm. Hôm nay em lĩnh tháng lương đầu tiên nên em mời anh và bác à. Xin lỗi cô bụng tôi yếu nên là chỉ ăn được cơm vợ tôi nấu thôi. Cô với bác Thiên cứ ăn đi, tôi ngồi trên xe tôi đợi được rồi. Nhìn thấy ông Thiên hướng chủ quán vẫy tay, tài xế của ông Thiên lại dục rã. Cô vào gọi món cho chủ tịch đi, đừng có quan tâm tới tôi. Dạ vâng. Hoàng Yến nhanh chân đi về phía chủ quán, đang luôn tay lật những xiên thịt nướng trên chiếc lò đốt đầy than. Chị Vân hả? Chị Vân là chủ quán tươi cười nói với Hoàng Yến. Yến đi à? Vâng, mà anh Sơn đâu không thấy hả chị? Tối hôm qua, lúc anh đang đẩy xe hàng về phòng trọ, ôi giời, bị cái quần đua xe, ấy, nó tông gãy chân, đang nằm ở bệnh viện trở dẫy Thế anh có bị nặng không chị? Bị nặng, nhưng mà chị cứ phải tranh thủ bán để có tiền trả viện phí đấy. Tâm trạng của Hoàng Yến bỗng trùng xuống. Chị Vân và anh Sơn quê Long An. Anh chị lên thành phố thuê nhà gần đây. Chiều tối mới dọn hàng để bán thịt xiên. Anh chị có hai nhóc còn ở quê với ông bà nội. Hàng tháng anh chị phải gửi tiền về để ông bà nuôi con. Chính vì vậy dù anh đang nằm viện, thì chị Vân... Vẫn phải đi làm để có tiền lo viện phí cho chồng và trang trải cuộc sống. Hôm nay Hoàng Yến nhận lương, nhưng mà ông Đạt lại giữ hết của cô. Cô muốn giúp anh chị cũng hoàn toàn bất lực. Lát ăn xong, em mở lại phụ chị chạy bàn nhé. Cảm ơn nhé, hôm nay tịnh nhi không đi cùng với em à? Dạ không, hôm nay lĩnh lương nên em khao xếp đi làm về là em ghé quán của chị ngay đấy. Hoàng Yến quay qua hỏi ông Thiên. À, vâng, thế bác muốn ăn cái gì, bác cứ gọi. Cháu gọi cái gì, bác ăn cái đấy. Bác không quen. Hoàng Yến ra về một tay ăn sành điệu, nói với chị Vân. Chị Vân ơi, chị Vân, cho em hai phần thịt xiên full topping nhé, với cả hai ly nước cam ép nhé. Một phần thịt xiên full topping gồm 5 xiên thịt nướng, bánh tráng rau sống, dừa leo và một ít bún. Ok, chờ chị một lát. Tàn sở Vĩnh Kỳ chờ Hoàng Long về bằng chiếc xe sang trọng màu đỏ. Bất chợt Vĩnh Kỳ lên tiếng. Xe của Chủ tịch bị hỏng hay sao? Mà lại đậu lề đường bên kia nhỉ? Hoàng Long phóng tầm mắt về phía trước. Đúng là chiếc xe rôn rôi màu đen của ông Thiên đang đậu bên lề đường. Anh lấy điện thoại ra chưa kịp gọi hỏi ông Thiên. Thì đập vào mắt của anh là hình ảnh của ông đang cười nói vui vẻ cùng với Hoàng Yến. Ông Thiên là người kỹ tính trong chuyện ăn uống Vậy mà lại đi ăn cùng với một cô gái trẻ Tại quán vỉa hè nhộn nhịp người qua lại Khói bụi thì mù mịt như thế Phóng viên mà chụp được hình ảnh này Thì không chỉ ông mà anh cùng với Hoàng Bảo Không biết phải dấu mặt vào đâu Bàn tay anh siết chặt nắm đấm Dừng xe Vĩnh Kỳ giật mình Nhưng vẫn bình tĩnh tấp xe vào lề đường mới dừng lại gần đây Hoàng Long cứ như phụ nữ tới tháng, mặt mày anh lúc nào cũng cau có khó chịu, nổi giận vô cớ như cơm bữa, khiến không chỉ Vĩnh Kỳ, mà những người làm việc dưới cấp của Hoàng Long đều phải chịu một áp lực rất lớn. Đặc biệt là phòng nhân sự gần đây, nhiều việc hầu như ngày nào cũng phải tăng ca đến muộn, nhưng xin tuyển thêm người, Hoàng Long dứt khoát không duyệt. Hoàng Long gọi điện về cho bà Châu Sa. Và chỉ sau một hồi chuông Giọng nói hiền hậu của bà vang lên Alo con trai đi à Con gọi về cho mẹ giờ này Là báo cơm tối có phải không À dạ không ạ Hôm nay con có việc bận Nên không về ăn cơm với mẹ được Ơ thế có chuyện gì mà gọi cho mẹ giờ này 5 phút nữa Mẹ tìm lý do Gọi ba về gấp cho con nhé Nói xong anh cúp máy ngay Mà không để cho bà Châu Sa Kịp hỏi lý do Anh còn gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa Sau đó mới xuống xe Ông Thiên biết rõ ràng Hoàng Yến là con gái của bà Hạ Băng và ông Đạt Nên nhận cô vào làm trợ lý Mà không cần phải phỏng vấn Suốt một tháng qua Ông cũng tận tình hướng dẫn Chỉ bào cho cô trong công việc Giống như một người cha Chỉ là ngoài công việc Ông không hề hỏi han chuyện cá nhân của cô Cũng như ông Đạt Cô rất muốn hỏi Ông bà Hạ Băng hiện tại như thế nào, đang ở đâu nhưng lại chưa có cơ hội. Hoàng Yến cho một xin thiệt nướng vào vỏ bánh trắng, cô gấp thêm một chút rau thơm và một chút bún rồi cuộn lại. Xong xuôi cô đưa ra trước mặt ông Thiên. "Cháu mời bác ạ." "Ấy. Cháu cứ dậy để cho bác tự cuốn." "Cháu cuốn quen rồi, nhoàng một tí là xong ấy mà, cháu mời bác." Ông Thiên không từ chối. Ông cầm cuộn bánh tráng chấm nước rồi đưa lên miệng, cắn nhai ngon lành. Hoàng Yến hồi hộp dõi theo hành động của ông Thiên. Có ngon không hả bác? Ừ, rất ngon. Vậy hôm sau, bác có thể đưa mẹ? Mẹ của cháu. Cả Hoàng Yến và ông Thiên đồng thanh nói tới đây thì bị một giọng nói lớn của Hoàng Long cắt ngang. Chủ quán, cho thêm một chai rượu.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 Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, cô gái tên là vân tên là Yến của chúng ta đã tìm cách và len lỏi vào công ty của Hoàng Long và trả thù ông Hoàng Thiên cũng như là muốn cướp công ty mà ông Hoàng Thiên và Hoàng Long đang gây dựng. Và tại sao cô gái này không hề nghi ngờ người cha của mình? Nếu như người cha của mình là một người xấu như vậy thì tại sao cô ấy lại a rua theo mà không tìm cách để khuyên ngăn? Người cha của mình Và câu chuyện của chúng ta còn tiếp tục ra sao Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp Nội dung chính của tập 3 Và tâm an xin gặp lại quý vị vào trưa ngày mai Cảm ơn quý vị rất rất nhiều Và chúc cho quý vị có một buổi tối Thật là ngon rất Xin chào và hẹn gặp lại